các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tay lôi cậu con trai tâm thần về nhà cậu con trai mặc đồ màu đen ngoảnh lại cười đá lông n heo với xuân hở hàm răng trắng ỡn xuân vội t h ụ t vào phòng mọi người được phen cười ồ lên thì ra bóng đen đấy là chính là thằng tu bị tâm thần nhà gần đây nó để ý xuân nên giữa đêm giữa hôm nó ra cây lù bắt mấy con cá câu được hồi chiều đem cho cô xuân Xuân xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vội vàng đóng cửa phòng và cửa sổ, sau đó leo lên giường. Cô tắt điện đi ngủ để mai còn có sức làm việc. Xuân thầm nghĩ, đúng là được một f a n hú vía. Đang ngủ mơ màng, cô chợt nhìn thấy điện thoại sáng lên. Xuân mở ra hàng loạt tin nhắn trên Facebook của Hoàng gửi cho cô. Em ơi, anh đang khát nước. anh khó thở quá, có người nào đang đè và bóp cổ anh, em tới đây giúp anh với. Ơ, chỗ anh xa thế, đi phải tới hai tiếng, sao mà em tới giúp kịp? Anh gọi người khác trước đi, em sẽ tới sau. Bỗng nhìn từ đâu một loạt tin nhắn nhảy tới. À, quân xuân kia, mày tới đây tao sẽ giết mày, tao sẽ cho mày phanh t h â y sẽ băm mày thành trăm mảnh. Ơ, ai vậy? không phải là anh Hoàng sao? Ai đang ở cùng với anh mà nhắn tin cho em vậy? Xuân hỏi. t a o đấy, t a o đang ở cùng với anh Hoàng thế giới vô hình đây. Mày tới đây, t a o sẽ móc mắt mày. Dòng tin nhắn nhảy tới. c ấ u anh với Xuân ơi, anh đang nằm trên giường mà chân tay không thể nhấc lên được. Cơ thể anh bay lơ lửng trên không trung. Có ai siết cổ anh? Anh ngẹ h t thở lắm rồi. Xuân ngạc nhiên vô cùng. Tại sao cùng là một người mà những tin nhắn xen kẽ nhau khác nhau một trời một vực, giống như là có hai người ở đó. Cô tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, hay là trong cái phòng trọ của cô lại có ma, hay là cô đang mơ. Xuân tự bấu tay mình, cảm thấy vẫn đau. Như vậy là t h ự c chứ không phải là mơ. Cô vội nhắn thêm vài dòng. Sao anh không cử động được tay chân mà nhắn tin cho em vậy? anh nhắn bằng giọng nói em biết điện thoại của anh thế hệ mới rồi còn gì em tới đây cứu anh mau lên bữa nay anh chuyển tới phòng trọ khác rồi anh không quên báo cho em có lẽ anh bị bóng đè đấy không sao đâu có gì sáng mai em tới giờ đã gần 2 giờ sáng rồi chào anh nhé bỗng một loạt tin nhắn nhảy tới tao giết mày dám cướp người yêu của tao hả cút xéo ngay Xuân cúp nguồn điện thoại. Cô thầm nghĩ thì ra là Hoàng đang nằm với một cô gái khác. Vậy là bấy lâu nay anh ấy lừa cô, nói cô là chưa có người yêu. Xuân ngồi tựa vào cuối giường, nước mắt lăn dài trên má. Ngồi cho tới sáng, Xuân bật điện thoại lên. Rất kỳ lạ là những tin nhắn xấu xí, đòi giết cô, lăng mạ cô, lại không còn như những lần trước. Chỉ còn những tin nhắn của Hoàng. chỉ có tới nhà trọ cứu anh ta xuân bội vàng dắt xe máy chạy tới địa chỉ hoàng cho một dãy nhà trọ mới tinh phòng số 2, cô bước tới gõ cửa mà không thấy ai trả lời hỏi mấy người bên cạnh thì họ cũng lắc đầu xuân lên gặp bà chủ yêu cầu bà chủ xuống phá giữa cửa phòng cánh cửa phòng vừa mở ra một cảnh tượng kinh hãi hoàng đã chết trong tư thế bị cái r ẻ thắt ngang cổ tay bị trói ngoặt ra phía sau. Cảnh sát điều tra sau đó xác nhận có một bóng người b ả o gây án với Hoàng. Cái chết của Hoàng làm Xuân rất băn khoăn lo lắng. Cô luôn tự hỏi tại sao mình mới chỉ bắt đầu một cuộc sống mới thì lại gặp chuyện như thế này. Cô đau khổ vô cùng. Cũng từ ngày đấy, ngoài việc liên lạc với bố mẹ ở nhà, Xuân cũng chẳng còn chơi với ai ngoài cô bạn bên cạnh tên là Nhi. công ty dệt sơn nam một nơi xuân làm chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu cứ đến cuối năm lại bình bầu những cá nhân xuất sắc nhất với phần thưởng là chuyến du lịch được đài thọ từ a đến z và thời điểm này đã là những ngày cuối cùng của tháng 12. i cả tổ làm của xuân với gần 100 người đang họp bàn để bình bầu tìm ra 5 người xuất sắc nhất với phần thưởng là một chuyến du lịch đi bà nà hưu sau một cuộc bình bầu gần một tiếng đồng hồ đã tìm được 5 người xuất sắc nhất trong đó có Xuân và Nhi cùng với mấy người khác.